nếu không có gì bất ngờ nữa xảy ra, lưu vân này có lẽ chính là đệ nhất thiên tài lần này rồi. trung niên đạo sư cảm khái kích động nói. trong huấn luyện doanh phát hiện một thiên tài. làm đạo sư như hắn cũng thấy rất mừng rỡ. chỉ cần không vẫn lạc sẽ có tám thành xác suất trở thành cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh sao. cổ luôn bọn họ đều thấy hoảng sợ. Thì ra còn cách nói như vậy Lâm tiêu trong nội tâm gật gật đầu Nếu vậy hắn lại càng có thêm mục tiêu xông vào trên cùng một trăm rồi Muốn tiến vào để tứ quan phải đánh bại bốn gã tinh thần thể thực lực giống mình mới được Không biết ta có thể vọt tới cửa thứ mấy Trong nội tâm lâm tiêu lặng lặng nghĩ thầm Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. không tốt. ta chính là luyện dược sư không biết tinh thần thể do thí luyện thức phóng ra có thể thi triển tinh thần công kích không nữa. sắc mặt lâm tiêu trầm xuống trên người toét ra mồ hôi. những ngày này hắn một mực vẫn cố gắng tu luyện. không cẩn thận cân nhắc qua nội dung khảo hạt thí luyện thức nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại, lại đột nhiên bị hắn nghĩ tới một vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iziret. 167 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iziret. Chương 367 Lâm Tiêu Khảo Thí. Căn cứ miêu tả thí luyện thất khảo hạt là dựa vào ý niệm chi thạch sinh ra tinh thần thể thực lực giống với bản thân. Nhưng Lâm Tiêu hắn là luyện dược sư. Lại biết khống chế tinh thần nguyên toa. Nếu như tinh thần thể kia phục chế được thân phận luyện dược sư của Lâm Tiêu. Cũng có thể thi triển tinh thần nguyên toa. Vậy còn đánh thế nào nữa? Đệ nhất quan đối mặt một địch nhân còn may Đệ nhị quan phải đối mặt hai tinh thần thể Đệ tam quan phải đối mặt bốn cái đợi đến đệ nhị đệ tam quan Đối phương căn bản không cần ra tay Chỉ cần không ngừng thi triển tinh thần nguyên toa Mình coi như thế nào cũng khó mà thắng được Chắc có lẽ không xuất hiện tình huống như vậy a dù sao trong huấn luyện doanh này cũng có không ít luyện dược sư mà, trong nội tâm lâm tiêu không dám khẳng định lắm. được rồi, hiện giờ dù lo lắng thế nào cũng vô dụng, đến lúc đó sẽ biết. trong khi lâm tiêu suy nghĩ, lư vân đi ra khỏi thí luyện thất, lập tức bị ánh mắt mọi người ở đây nhìn chằm chằm vào, Hắn thần sắc ngại ngùng lập tức lại càng hoảng sợ. Vội vã trở lại trong đám người. Kế tiếp Khảo Hạch chính là đệ tử xếp hạng đệ nhất trong 50 tên đệ tử Tân Tấn. Ước chừng một phút đồng hồ sau học viên kia mới chấm dứt Khảo Hạch. Cuối cùng thí luyện thất bài danh 1109. Tổng bài danh trên bài danh Ngọc Biết là 117. Và danh này đã coi như không tệ rồi Xếp thứ hai trong đệ tử Tân Tấn Nhưng vì biểu hiện kinh người của lư Vân lúc trước nên ngược lại khiến người không chú mục lắm Kế tiếp tiến hành khảo hạt là 30 đệ tử thiên tài xuất sắc trong thiên tài đệ tử Đại Bỉ của Lục Đại Vệ Thành Hiện giờ trước tiên mời đệ tử Hắc Thổ Thành tiến lên tiến hành khảo hạt trong tiếng nghị luận và ánh mắt của mọi người năm tên đệ tử h thổ thành đi ra phía trước bắt đầu khảo hạt năm tên đệ tử h thổ thành thực lực đều không được tốt lắm năm người chỉ mất nửa canh giờ đã khảo hạt xong Bà danh thí luyện thất ngoại trừ quán quân trương dục xếp hạng một trăm tám mươi ra mấy người khác đều xếp ở kế cuối trong số những đệ tử đã khảo hạt sau hắc thổ thành là mộ thạch thành, và danh tuy rằng cao hơn hắc thổ thành, nhưng cũng không bao nhiêu. cơ hồ cũng là tồn tại kế cuối. đệ tử lục đại vệ thành ta thấy không được rồi. nếu như không phải muốn xem thử thiên tài của thanh nham thành và nguyệt linh thành, còn có lâm tiêu tân vệ thành gần đây huyên náo xôn xao kia. Ta đã sớm rời đi rồi. Lại nhìn một hồi đi, dù sao bọn hắn rất nhanh có thể chấm dứt khảo hạch rồi. Cũng đúng. Bất quá hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ. Trong hàng đệ tử tân tấn thậm chí còn người lần đầu đã xâm nhập đệ tứ quan. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Lưu vân kia hiện giờ mặc dù mới là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong bất quá ta dám cam đoan ba bốn năm sau Dùng thiên phú của hắn tuyệt đối là tồn tại có thể trùng kích trên cùng mười chuyện đó còn phải nói trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người mười tên đệ tử hưng nguyên thành và nguyệt linh thành đã tiến hành xong khảo hạt Hoa Phượng Tú là người tiến hành khảo hạch thời gian dài nhất trong đám đệ tử Lục Đại Vệ Thành trước mắt. Cuối cùng lúc đi ra, bài danh Thí Luyện Thất là 131, tổng bài danh 135. Đây là đệ tử bài danh cao nhất trong số những đệ tử đã khảo hạch, Vượt qua bộ phận học viên cũ đã học tập một năm tại huấn luyện Doanh. Tiến hành khảo hạt kế tiếp chính là Thanh Nham Thành. Tổng thể thực lực của Thanh Nham Thành còn trên cả Nguyệt Linh Thành. Bài danh của các đệ tử đều không thấp, mà cổ luôn càng vượt ngoài ý định. Thời gian khảo hạt vượt qua một phút đồng hồ. Cuối cùng thí luyện thất bài danh 103, bài danh tổng hợp trên bài danh Ngọc Biết là 115. Cái gì? Thí luyện thất bài danh 103 thiếu chút nữa đã tiến vào trên cùng 100 Tổng hợp bài danh thứ 115 cũng có hy vọng nhảy vào trên cùng 100 Cổ luôn đến từ thanh nham thành quả nhiên thiên phú không giống bình thường Chỉ tiếc thực lực của hắn vẫn hơi yếu một chút Hơn nữa là lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạt Tin tưởng 3 tháng sau Cổ luân này tuyệt đối có khả năng tiến vào bài danh trên cùng một trăm. Đám người nghị luận nhau nhau, thiên phú của cổ luân trong tất cả đệ tử chỉ xếp dưới mỗi lưu vân thôi. Thanh nham thành qua đi, chính là tới tân vệ thành của bọn lâm tiêu rồi. Ta đi vào trước. Dương Tuấn ha ha cười cười tiêu sái đi vào thí luyện thất. Hảo hảo khảo thí. Kỷ Hồng trầm giọng nói Biết rõ, Dương Tuấn ta ngay cả thú triều cũng dết không chết ta lại không đấu lại mấy tinh thần thể thực lực ngang mình sao? Trong mắt Dương Tuấn chiến ý dạt dào Cái gì là tư chất? Tư chất chính là kinh nghiệm chiến đấu Ý chí võ đạo Thực lực phát huy ra lúc đối mặt cường địch và bản năng chiến đấu Thiên Phú Dương Tuấn tuy rằng trong số thiên tài của thiên tài huấn luyện doanh chỉ có thể coi như bình thường, thậm chí hơi kém. Nhưng bọn hắn trải qua thú triều ở tinh thần và ý chí lại không phải những thiên tài ru ru ở nhà kia có thể sánh được. Một chung trả sau, Danh tự Dương Tuấn xuất hiện trên thí luyện thất bài danh 133 tổng hợp bài danh một trăm năm mươi bốn dương tuấn thực lực tam chuyển trung kỳ vẫn hơi yếu một chút hoa phượng tú cũng bài danh một trăm ba mươi thí luyện thất cả hai không kém nhiều nhưng bài danh tổng hợp của nàng lại cao tới một trăm ba mươi lăm tư chất không kém nhiều nhưng một người tam chuyển trung kỳ một người tam chuyển đỉnh phong chênh lệch không thể nói là không lớn kế tiếp cận trí hải bạch môn cũng hoàn thành khảo thí chỉ chệch lệch một chút với dương tuấn đến phiên ta đến sao kỷ hồng ngay sau đó đi vào thí luyện thất nửa khắc đồng hồ sau tên của hắn xuất hiện ở trên thí luyện thất bài danh một trăm hai mươi sáu tổng hợp bài danh một trăm ba mươi chín Mấy tên đệ tử tân vệ thành này sao đều khoa trương như vậy Thí luyện thất bài danh mỗi người đều trước 140 cái này cũng quá dọn người đi nha Còn có lâm tiêu cuối cùng không biết thứ hạng của hắn là bao nhiêu Trong đám người nghị luận nhau nhau Không ít học viên cũ sau khi thấy bài danh của đám kỹ hồng đều hơi giật mình Bài danh của đám Dương Tuấn tuy rằng không đến mức khiến người rung động. Nhưng cũng nằm trong trên cùng 10 trong số đệ tử mới lần này. Mà Kỷ Hồng đã vượt qua Hạ Nhất Minh. Vượt qua một bộ phận học viên của huấn luyện một năm. Khiến người không khỏi giật mình. Nơi hoang vắng như lục đại vệ thành. Xuất hiện một hai thiên tài rất bình thường. Thanh Nham Thành còn có cổ luôn. Nguyệt Linh Thành còn có hoa phượng tú đấy thôi. Nhưng mỗi người đều không kém như Tân Vệ Thành thì lại rất ít xuất hiện. Bọn hắn cũng không biết. Trước khi lâm tiêu bọn hắn đến hiên dật quận Thành vừa mới trải qua một hồi thú triều đáng sợ. Bọn hắn trải qua tẩy lễ thảm thiết trong thú triều. Tư chức vượt qua đệ tử vệ thành khác cũng là chuyện rất bình thường. Không thể không nói ta đối với bà danh của Lâm Tiêu có chút mong đợi đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 168 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 368 vạn chúng chú một. 1. Ta cũng vậy. Dùng thực lực lâm tiêu kia tổng hợp bài danh tiến vào trên cùng một trăm cơ bản không có khả năng. Nhưng căn cứ vào biểu hiện của bốn đệ tử tân vệ thành trước kia. Thí luyện thất bài danh tiến vào trên cùng một trăm thì chưa hẳn không có khả năng. Hãy chờ xem. Đợi lâm tiêu kia khảo thí xong, chúng ta vừa vặn đi ăn cơm trưa. Trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lâm Tiêu. Hiện giờ sắc trời đã gần đến buổi trưa. 50 tên đệ tử Tân Tấn và 30 đệ tử của Lục Đại Vệ Thành. Cộng lại 80 tên học viên chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu còn chưa tiến hành khảo thí. Lâm Tiêu cố gắng lên. Xem ngươi rồi. Kỷ hồng bọn hắn khiếp lệ nói. Yên tâm lâm tiêu gật gật đầu dưới ánh nhìn soi mói của hơn một trăm tên học viên cũ hắn chậm rãi đi vào thí luyện thất thí luyện thất cũng không lớn là một căn phòng nhỏ ướt chừng hai mươi mét vuông trong căn phòng kia có một khối tinh thạch lưu chuyển lên thất thải hào quang trước tinh thạch càng có một bồ đoàn đây là ý niệm chi thạc lâm tiêu ngồi xuống bồ đoàn. ánh mắt đánh giá tinh thạch lưu chuyển lên thất thải hào quang trước mặt. căn cứ ghi chép trên sổ tay đệ tử. hắn dùng nhẹ tay sờ nhẹ sờ lên tinh thạch thất thải kia. Bá! lâm tiêu cảm giác toàn bộ đại não một hồi hoảng hốt trước mắt tối sầm chợt đột nhiên xuất hiện trong một không gian đen kịt. đây là một mảnh thế giới tĩnh mịt. Chung quanh một mảnh đen kịt, Thật giống như một quảng trường rộng lớn trống trải. Bốn phía không có một chút khí tức sinh mệnh. Đây có lẽ chính là không gian hư ảo trong ý niệm chi thật, mà ta là do một bộ phận ý thức của bản thể cấu thành. Tinh thần nguyên toa. Lâm Tiêu đã hiểu được vị trí hoàn cảnh của mình liền không nói hai lời. Trong đầu ý đầu ngưng tụ tinh thần lực Phóng tinh thần nguyên toa về phía trước Lâm tiêu hiện giờ đang lo lắng trong không gian hư ảo này có thể thi triển bí pháp luyện dược sư như tinh thần nguyên toa Nếu quả thật có thể thi triển vậy thì tinh thần thể hắn phải đối diện cũng có thể thi triển Dưới tình huống như vậy Lâm tiêu xong đến để tam quan cơ bản là không có khả năng Hai gã tinh thần thể không ngừng thi triển tinh thần nguyên toa, hoàn toàn có thể triệt để khắc chế lâm tiêu đến chết. Bởi vậy vừa đến trong không gian hư ảo do ý niệm chi thật tạo thành. Lâm tiêu chuyện thứ nhất chính là muốn phóng thiết tinh thần nguyên toa. Nhưng đừng nói là ngưng tụ tinh thần lực, lâm tiêu vậy mà ở trong đầu mình ngay cả tinh thần lực cũng không thấy tồn tại. Đây là Lâm tiêu trên mặt vốn vui vẻ chợt có chút suy tư Đúng rồi Ta là một bộ phận ý thức tiến vào không gian hư ảo của ý niệm chi thạch Ý thức bản thân chính là thể hiện của một bộ phận tinh thần lực Làm sao có thể phóng xuất ra tinh thần nguyên toa được Nói như vậy Tinh thần thể hình thành trong ý niệm chi thạch cũng là do tinh thần lực cấu thành Tự nhiên cũng không cách nào thi triển tinh thần nguyên toa. Lâm tiêu lập tức yên tâm lại. Bá! Đúng lúc này. Chỗ 50 mét trước mặt lâm tiêu xuất hiện một bóng người mặc vỏ bào màu đen. Bóng người này trên tay mang theo một thanh chiến đao. Thân cao. Hình thể. Nguyên lực khí tức trên người giống lâm tiêu như đốt bước đồng duy nhất chính là hắt vào nhân ảnh kia khuôn mặt mơ hồ. không có ngũ quan rõ ràng. bóng người mặc vỏ bào màu đen vừa xuất hiện. ánh mắt lập tức rơi vào trên người lâm tiêu. thân hình mạnh mẽ khẽ động. khoảng cách năm mươi mét nháy mắt đã qua. lập tức xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Đồng thời trên chiến đao trong tay tuôn ra một đoàn hào quang sáng chói Hung hăng vung tới đầu Lâm Tiêu Ánh đao trùng thiên, nguyên lực lưu chuyển Mang đến cho người một loại khí tức đáng sợ Đây là Phá sơn băng điện Lâm Tiêu liếc thấy đao pháp hát bào nhân ảnh thi triển Chính là thức cuối cùng phá sơn băng điện Trong phá sơn đao mà mình tu luyện Vừa vặn, thử xem lực lượng của nó như thế nào. Lâm tiêu không né tránh cũng chém ra một chiêu phá sơn băng địa. Hai thanh chiến đao va chạm trong hư không. Phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức ớt. Nguyên lực cuốn đi. Lâm tiêu và bóng người màu đen kia đồng loạt lùi về sau ba bước. Lực lượng Nguyên lực giống ta như đúc, bất quá tự hồ không linh hoạt bằng ta. Trong lòng lâm tiêu đã có đáp án. Tinh thân chi thể do ý niệm chi thạch hình thành các phương diện cấp bậc. Thực lực, lực lượng, nồng độ nguyên lực đều giống bản thể như đúc. Ngay cả chiêu thức uy lực cũng giống nhau. Chỉ có điều một cái là do ý niệm bản thân lâm tiêu khống chế. Một cái khác chỉ là tinh thân thể do ý niệm chi thật tạo ra. Dĩ nhiên là không được linh hoạt như ý niệm chi thân do bản thể Lâm Tiêu khống chế rồi. Cả hai khác biệt duy nhất chính là tính linh hoạt và kinh nghiệm chiến đấu. Đến, Lâm Tiêu không mau chóng đi chém giết tinh thần thể thứ nhất này, mà không ngừng triền đấu với nó. Vèo, vèo, vèo. Nguyên một đám đao chiêu không ngừng được lâm tiêu thi triển ra. Nguyên lực sáng chói va chạm trong hư không. Thông qua không ngừng chém giết. Lâm tiêu đối với tinh thần thể này đã hiểu rất rõ. Đồng thời lâm tiêu cũng vào lúc tinh thần thể thi triển đao pháp đến xác minh sơ hở và nhược điểm trong đao pháp của mình. Sau hơn 10 chiêu ngắn ngủi trong lòng lâm tiêu đã hiểu rõ 10 phần. Chết, thân thể rung chạy lệnh, thân thể lâm tiêu lập lòi, ngay lập tức hóa thành hai đạo ảo ảnh một trái một phải sát qua thân hình tinh thần thể kia. Ngay khi lướt qua lâm tiêu bỗng nhiên suốt đau, luôn hồi tứ quý lưu chuyển. Phúc phúc, một khỏa đầu lâu ngủ quan mơ hồ bay lên trời. Chỗ cổ không có một chút máu tươi nào phun ra. Bóng người mặc vỏ bào màu đen tính cả đầu lâu trong chốc lát hóa thành hư vô Biến mất trong mảnh không gian này Để nhất quan không khó Chỉ là một cái tinh thần thể thực lực ngang với ta Lại không linh hoạt và có kinh nghiệm chiến đấu như ta Chiến đấu cứng nhắc Không có nửa điểm đặc sắc Khó cách 100% đệ tử đều có thể một lần thông qua Lâm tiêu trong lòng có hiểu rõ Không chờ hắn nghỉ ngơi và hồi phục bao lâu Sau mấy lượt hô hấp Phía trước lâm tiêu 50 mét lại lần nữa xuất hiện hai đạo nhân ảnh Hai đạo nhân ảnh này giống tinh thần thể trước kia như đốt Không có nửa phần khác nhau Vừa xuất hiện đã bổ ra hai đao ánh đao hẹp dài tới lâm tiêu Đồng thời ánh mắt hai người tập trung vào lâm tiêu Một trái mục phải từ hai phương hướng lướt đến Phát động thế công lăng lệ ác liệt tới lâm tiêu Giết Lâm tiêu không lùi không tránh Đón hai người xông tới Bang bang bâu Mấy đạo ánh đao răng khắp nơi Lâm tiêu xoay người một cái Né qua vài đạo đao mang. Thân thể xuất hiện ở bên cạnh hai người. Dùng thân hình một tinh thần thể ngăn trở ánh mắt một tinh thần thể khác. Xíu, u, uh, đao mang lưu chuyển, thân hình điên cuồng rung chạy lệnh. Lâm tiêu thấp người né qua một đạo công kích, chiến đao lặng yên chém ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một trăm sáu mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện Chương ba trăm sáu mươi chín chúng chú mụ Hai, phốc Một cái đầu lâu của bóng người mặc vỏ bào màu đen bay lên trời Tán loạn trong hư không Trên chiến trường chỉ còn lại có một bóng người mặc vỏ bào màu đen Mấy chiêu qua đi cái đầu bóng người mặc vỏ bào màu đen còn lại cũng bay lên trời. tiêu tán ở trên hư không. khó trách đại đa số đệ tử đều có thể vọt tới đệ tam quan. thực lực tinh thần thể tuy rằng cũng giống ta. nhưng phản ứng lại chậm chạp. không đủ linh hoạt. kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Chỉ cần chớ ngu ngốc bị mấy người vây quanh thì chiến thắng bọn hắn cũng không phải chuyện gì quá mức khó khăn. Trong nội tâm lâm tiêu nghĩ như vậy. Ông ông ông ông! Bốn đạo bóng người màu đen lại lần nữa xuất hiện trong hư không? Giết! Không chờ bóng người ra chiêu, lâm tiêu đã phát động công tích với một người gần nhất. Bốn cái tinh thần thể rõ ràng khó hơn hai cái tinh thần thể rất nhiều. Hai cái tinh thần thể ngươi chỉ cần liều mạng cũng lấy một cái. Mặc kệ một cái khác. Mau chóng đánh chết hắn thì tiếp theo không đáng lo nữa. Nhưng bốn cái tinh thần thể lại khác. Hơi không cẩn thận thì sẽ bị đối phương vây quanh, Coi như là tinh thần thể kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Không đủ linh hoạt Nhưng bốn người đồng thời ra tay cũng có thể khiến người bị thương Khó có thể chống đỡ Giết Gầm lên giận dữ Lâm tiêu một đao chặt đứt đầu một tinh thần thể Tinh thần thể kia tán loạn Sau một khắc dưới chân lâm tiêu nguyên lực phục lên Điện quan phi thể thi triển Cả người không ngờ bay vút ra vài trăm mét đi tới một góc khác Siêu, siêu, siêu, u Thân hình lâm tiêu vừa rời đi Ba đạo đao mang lập tức rơi vào trước chỗ lâm tiêu đứng lúc trước Nếu không phải hắn rời đi nhanh thì cả người đã sớm bị đao mang chém nát vấy rồi Xùi xùi xùi Ba gã tinh thần thể áo đen đồng thời thi triển điện quan phi thể lướt tới chỗ lâm tiêu. Bạo! Bản thể lâm tiêu run lên. Hóa thành hai đạo tàn ảnh. Hướng ba đạo tinh thần thể đuổi giết mà đến. tốc độ có nhanh có chậm. Thừa dịp khe hở này thân hình lâm tiêu né qua công kiếp của ba người. Trong hư không một đạo đao mang hiện lên. Chợt lặng yên dập tắt Trong ba người lại có đầu lâu Một người bay lên trời Tán loạn trong không gian Đến đây đi Chỉ còn lại hai người Tâm thần khẩn trương của Lâm Tiêu Lập tức hòa hoãn rất nhiều Khó miệng cong lên một tia cười Xâm lãnh Lâm Tiêu này tiến vào hơn 20 phút đồng hồ rồi Sao còn chưa đi ra thế Bên ngoài thí luyện thất Không ít đệ tử đều đang chờ đợi danh tự lâm tiêu xuất hiện. Nhưng hiện giờ cách khi hắn tiến vào thí luyện thất đã qua hơn 20 phút đồng hồ. Nhưng khảo hạt vẫn chưa chấm dứt. Điều này khiến không ít các học viên ở tràng đều nghị luận nhau nhau. Bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi. Hôm nay tất cả học viên mới đều đã khảo hạt xong. Chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu là còn chưa khảo thí chấm dứt. Mọi người sợ dĩ Lưu đến bây giờ. Chính là vì nhìn thành tích của Lâm Tiêu mà thôi. Lâm Tiêu này đi vào thời gian dài như vậy rồi. Cũng tương đương thời gian với Lưu Vân lúc trước. Căn cứ tình huống trong thí luyện thất. Lúc này chắc có lẽ đã là cuối đệ tam quan a Nếu nhanh một ít. Cũng có thể tiến vào đệ tứ quan Đệ tứ quan Nói đùa gì vậy Có thể tiến vào đệ tứ quan Chỉ có hơn 70 người thôi đấy Nói không chừng lâm tiêu kia Tiến vào cũng không lập tức Bắt đầu khảo thí cũng nên Cái này rất không có khả năng a Ai lại ngây ngốc Không bắt đầu khảo thí chứ Bất kể như thế nào Thời gian lâu như vậy Lâm tiêu kia ít nhất đã xông đến để tam quan Cái này cũng đã không tính kém Nhưng nếu thật bị hắn xông đến để tứ quan Vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi Đúng vậy a, Lâm tiêu này trước kia đã từng đánh bại vương cường bà danh 121 Nói rõ thực lực của hắn cũng không yếu Nếu có thể đủ nhảy vào để tứ quan Tăng thêm thực lực bản thân hắn. Cũng rất có hy vọng tiến vào trên cùng một trăm đấy. Lần thứ nhất khảo hạt có thể nhảy vào trên cùng một trăm. Vừa nãy đã có một lưu vân. Chẳng lẽ huấn luyện doanh chúng ta lần này lại ra thêm một thiên tài sao? Trong khi chờ đợi bên ngoài thí luyện thất tất cả mọi người nắm chặt hai đấm. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên khảo thí a Hiện giờ Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất trên bài danh Ngọc Biết tuy rằng thí luyện thất đạt đến đệ lục quan. Nhưng đây là chuyện nàng tốn hao mấy năm mới làm được. Lúc trước Đông Phương Nguyệt Minh lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạch cũng chỉ xong đến đệ tứ quan mà thôi. Trong lịch sử thiên tài huấn luyện do anh trên cơ bản cứ cách vài năm mới xuất hiện một yêu nghiệt lần đầu khảo thí đã xông qua để tứ quan hôm nay đã có lưu vân nếu lại xuất hiện một lâm tiêu thì mọi người cũng không biết nên nói thế nào mới tốt đây trong hư ảo không gian của ý niệm chi thạc đầy trời đao mang lóng lánh từng đạo nguyên lực giống như mạng nhận lan tràn ra rậm rạc chằng chịt nghe rợn cả người xui xui xui thân ảnh lâm tiêu giống như điện quang không ngừng lập lòi trong không gian hư ảo tốc độ nhanh như thiểm điện căn bản không dám dừng lại lâu ở một chỗ dù chỉ nháy mắt giết Dao mang sáng chói hiện lên ý cảnh tứ quý luôn hồi lưu chuyển càng mang theo một tia khí tức đau ý Dao khí lăng lệ ác liệt kia xông thẳng lên trời Huyện hóa ra một mảnh đao quang lóng lánh. Phúc phúc! Một cái đầu lâu ngủ quang mơ hồ bay lên trời. Không có chút máu tươi nào tung tón ra. Vừa văng ra đã lập tức hóa thành hư vô. Sư sư sư! Bên cạnh lâm tiêu. Khoảng chừng năm đạo hắc vào nhân ảnh điên cuồng truy đuổi. Phát ra tiếng công điên cuồng lăng lệ ác liệt tới hắn. Đã giết ba cái rồi còn thừa năm cái ác lực giảm bớt rất nhiều. Lâm tiêu thở hỗn hển trong khi bay vút lại có chút điều chỉnh khí tức trong cơ thể. Đây là đệ tứ quan. Đệ tứ quan chính là tám gã tinh thần thể đồng thời công kiếp. Trong tích tắc vừa bắt đầu đao mang đầy trời bay vút mà đến. Lâm tiêu thiếu chút nữa đã không chống được Trên người đã lưu lại hai vết đau Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời Dùng mấy lần điện quan phi thể lao ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp thì chỉ sợ đã sớm bỏ mình rồi Sau khi thoát khỏi vòng vây lâm tiêu không liều mạng với tám gã tinh thần thể mà ở một bên tránh né đồng thời một bên đánh trả Tràn cảnh tám gã cao thủ thực lực ngang với mình ở sau lưng điên cuồng đuổi theo coi như là lâm tiêu cũng phải hơi biến sắc. Cũng may lâm tiêu trải qua thú triều sống to gió lớn gì mà chưa gặp qua. Tâm hắn trầm xuống lập tức liền nắm lấy cơ hội đánh chết một gã tinh thần thể. Rồi sau đó lại đánh chết thêm hai gã tinh thần thể khác. Hàng mang lập lòi. Lâm tiêu dán người xuống mặt đất né qua mấy đạo đao mang công kiếp. Thân thể quay cuồng một cái. Cũng không thèm nhìn lại liền bổ ra hai đao về sau lưng. Năm tên tinh thần thể trong quá trình truy đuổi lâm tiêu bắt đầu phân tán ra. Có nhanh. Có chậm. Thời gian dần qua kéo thành một đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 170 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 370 rung động huấn luyện Doan 1. Ngay vào lúc này Nắm lấy cơ hội, Lâm Tiêu mạnh liệt xoay người, chiến đao bổ về phía một tên bóng người mặc vỏ phục màu đen gần mình nhất. Bóng người mặc vỏ phục màu đen kia suốt đao như thiểm điện ngăn lại một kích toàn lực của Lâm Tiêu. Chỉ dừng lại một chút như vậy. Bốn gã tinh thần thể ở đằng sau không ngờ đã cùng nhau đuổi theo. Điên cuồng phát động tiến công tới Lâm Tiêu. Chết! Lâm Tiêu cắn răng. Trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Dính sát lấy tên tinh thần thể ở gần mình nhất. Ngăn trở tiến công đến từ bốn phía Đồng thời chiến đao lập tức hóa thành một đạo lưới ánh sáng bao phủ lấy đối phương. Ngực tinh thần thể kia xuất hiện một đạo miệng vết thương hẹp dài. Miệng vết thương rất sâu. Thậm chí thấy được nội tạng bên trong. Nguyên lực bành trướng trực tiếp quấy nội tạng đối phương thành phấn vụn. Thân ảnh bóng người mặc vỏ phục màu đen kia liền tán loạn, biến mất tại trong hư không. Lâm tiêu bại lộ trước mặt bốn người còn lại Siêu, siêu, siêu, u Đao mang khủng bố đầy trời giống như hạt mưa đánh út lại Bạo, suy suy suy Thân hình lâm tiêu run lên Hóa thành ba đạo tàn ảnh Hai đạo tàn ảnh trực tiếp bị phát thành phấn vụn Mà bản thể lâm tiêu thì trong khi ngăn trở đánh ra một đạo đao mang Chạy ra khỏi vòng vây của bốn người. Nguy hiểm thật còn bốn người. Lâm tiêu cắn răng, nắm chặt chiến đao. Bên ngoài thí luyện thất. Cái gì? Còn chưa khảo thí xong, chẳng lẽ hắn thật sự xong đến đệ tứ quan sao? Theo thời gian trôi qua, lực chú ý của mọi người đối với lâm tiêu cũng càng lúc càng lớn. Nếu quả thật vọt tới đệ tứ quan thì thật là đáng sợ. Tân nhân lần này là sao? Là chúng ta già rồi hay là đám bọn hắn quá đáng sợ? Một khi xâm nhập đệ tứ quan, dùng thực lực lâm tiêu kia tuyệt đối có thể lọt vào trên cùng một trăm trên bài danh Ngọc Biết. Đám học viên cũ ở đây đều chấn kinh rồi. Cho dù khảo hạt còn chưa kết thúc. Thứ tự cụ thể của lâm tiêu còn chưa xuất hiện. Nhưng qua thời gian dài như vậy, nếu như không phải ở lâm tiêu cửa thứ nhất cô ý kéo dài, không chém vết đối thủ, vậy thì căn cứ thời gian lâm tiêu cũng có thể tiến vào đệ tứ quan rồi. Lại có một đệ tử xuất hiện ở đệ tứ quan. Dù là đám nhân viên công tác ở bên cũng cực kỳ hưng phấn, Đối với bọn hắn mà nói thiên tài trong huấn luyện doanh tự nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Trong không gian hư ảo của ý niệm chi thạc. Đầu một gã tinh thần thể cuối cùng cũng bay vọt lên tiêu tán trên hư không. Hột hột. Lâm tiêu trùng trùng điệp điệp thở hổn hển. Mệt mỏi quá. Đối mặt với sự đối giết của tám gã tinh thần thể ngang dai. Lâm tiêu nhiều lần nguy hiểm Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn xông qua Đồng thời cũng khiến hắn tiếp lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu Đệ ngũ quan không biết độ khó thế nào đây Lâm tiêu ánh mắt nhạy cảm chầm chầm vào phía trước toàn thân thần kinh căng cứng Ôm ôm ôm ôm ôm, ôm Âm thanh hư không liên tiếp truyền đến ở trước mặt lâm tiêu xuất hiện từng đạo bóng người màu đen. trong chốc lát, mười sáu đạo nhân ảnh mặc vỏ vào màu đen xuất hiện ở trước mặt lâm tiêu. rậm rạp chằng chịt. ánh mắt mười sáu tên vỏ giả đồng thời nhìn chằm chằm vào trên người lâm tiêu. ánh mắt kia như muốn đâm rách hư không. khiến làn da toàn thân lâm tiêu đều như run lên. Khí tức 16 tên võ giả ngang dài vây quanh mà đến toàn bộ khí tức trong không gian hư ảo cơ hồ như muốn đông lại. Tránh, vô ý thức thân hình lâm tiêu nhanh chóng lùi về sau. Ngay khi lâm tiêu nhanh lùi lại, 16 tên võ giả đồng thời ra tay. Đao mang sáng chói hội tụ cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một đạo ánh đao hồng lưu đáng sợ. Hung hăng bổ vào chỗ lâm tiêu trước kia. Toàn bộ mặt đất không gian hư ảo đều như rung lên dưới đạo công kích này. Sư sư sư. Một kích chưa trúng. 16 bóng người mặc vỏ phục màu đen đồng thời truy kích đến. Theo từng phương hướng điên cuồng vây quanh tấn công lấy lâm tiêu. Đồng thời từng bóng người mặc vỏ phục màu đen đều không chút lưu tình. Ngay khi tiến vào phạm vi công kích liền bổ ra một ánh đao đáng sợ tới Lâm Tiêu đang liều mạng chạy trốn. Siêu, siêu, xíu, u. Đao mang rậm rạp chằng chịt giống như thiên la địa võng bao phủ xuống, bao phủ lấy không gian quanh thân Lâm Tiêu. Phốc. Lâm Tiêu chỉ kịp tránh đi bảy tám đạo công kích, đã bị đại lượng đao mang còn lại bao phủ lấy. Đáng giận. Tứ quý luôn hồi đao. Lâm tiêu ra sức bổ một đao tới chỗ đao mang thịnh nhất. Sức chiến đấu toàn thân tăng lên tới cực hạn. Đồng thời dưới chân nguyên lực điên cuồng tăng lên. Điện quang phi thể. Trong lúc kháng cự lâm tiêu đồng thời cao tốt lui về phía sau. Đại lượng đao mang hung hăng đụng vào với chiến đao của lâm tiêu. Bột phát ra năng lượng cự đại không gì sánh kịp. Cả người lâm tiêu vô cùng chật vật. Trên người vết thương chồng chất. Toàn thân có một loại cảm giác lấp hối. Sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi. Nhìn chầm chầm lên vào 16 tên bóng người mặc võ phục màu đen đang nhanh chóng lướt tới, lâm tiêu lắc đầu. Đệ ngũ quan này hắn ngay từ đầu cũng chuẩn bị giống như đệ tứ quan Thông qua không ngừng truy đuổi Đánh trả để chém giết 16 tên tinh thần thể Nhưng đến khi hắn thử qua mới phát hiện 16 tên tinh thần thể hoàn toàn khác với 8 tên tinh thần thể Ở đệ tứ quan có thể dùng cách đó nhưng đến đệ ngũ quan lại hoàn toàn khác Dù né tránh thế nào Dù truy đuổi thế nào, chỉ cần mình phản kích, lập tức liền sẽ bị hơn 10 tên tinh thần thể còn lại đuổi theo. Dưới sự vây quanh của hơn 10 tên tinh thần thể, mình căn bản không chống đỡ nổi. Truy đuổi không được vậy thì đệ ngũ quan này làm sao mới có thể thông qua? Cần chiến sao? Lâm tiêu trong ớt cao tốc chuyển động, nghĩ ra một khả năng. Sư sư sư Giờ phút này 16 tên bóng người mặc vỏ phục màu đen đã đuổi tới Rất xa phát ra tiến công mãnh liệt đối với Lâm Tiêu Giết Lúc này Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới Điện quan phi thể thi triển Khó khăn lắm né qua đại lượng đao mang tiến công Lập tức nhảy vào chính giữa 16 bóng người mặc vỏ phục màu đen Bởi vì nhảy vào giữa đám người Ngược lại khiến 16 bóng người mặc vỏ phục màu đen không cách nào đồng loạt phát động tiến công được nữa Trong mỗi nháy mắt Công kiếp lâm tiêu gặp phải chỉ đến từ vài bóng người mặc vỏ phục màu đen ở phụ cận Cho dù như thế, lâm tiêu đã bị trọng thương cũng khó có thể ngăn cản Cho dù chết ta cũng muốn kéo theo một tên đi cùng Gầm lên giận dữ trên chiến đao trong tay lâm tiêu âm dương tuôn ra một đoàn đao mang chói mắt. Một đầu lâu của bóng người mặc vỏ phục màu đen bay lên trời cả người biến mất trong hư không. Cùng lúc đó lâm tiêu cũng bị mấy tên bóng người mặc vỏ phục màu đen chung quanh ra tay đánh trúng. Không gian có thể né tránh trong đám người quá nhỏ hẹp rồi. Uống chi hơn 10 tên bóng người mặc vỏ phục màu đen này thực lực mỗi người đều tương đương với lâm tiêu. Đào mang công kiếp dày đặt đến thân hình lâm tiêu lập tức bị chém tán loạn. Biến mất trong không gian hư ảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 171 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 371 rung động huấn luyện Doan 2. Đệ ngũ quan thất bại Trên bồ đoàn trong thí luyện thất Lâm tiêu hai mắt nhắm nghiền Ý thức lâm vào trong ngủ say thân hình chấn động mạnh một cái Cả người lập tức thanh tỉnh lại Đệ ngũ quan này thật sự quá khó khăn Lâm tiêu cảm khái 16 tên tinh thần thể đồng thời phát động tiến công Căn bản không thể né tránh Duy nhất có thể làm chính là cứng đối cứng Tuy rằng khảo hạch đệ ngũ quan đã thất bại Nhưng lâm tiêu cũng thu hoạch được không ít kinh nghiệm Thông qua khảo hạch thí luyện thức Lâm tiêu đối với thực lực của mình đã có hiểu rõ hơn Cũng có suy nghĩ đại khái đối với lý niệm chiến đấu. Nếu như không phải ta ngay từ đầu bị thương thì có thể chém giết mấy cái tinh thần thể có lẽ không thành vấn đề. Lâm Tiêu lắc đầu. Cũng không vội vã đứng lên. Mà ngồi ở chỗ kia tinh tế hồi tưởng lại những trận chiến đấu trước kia. Uống nắng một ít sai lầm. Từ đó hết thu đại lượng kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm chiến đấu với đại lượng võ giả ngang cấp này cực kỳ khó có được Cũng chỉ có trong thiên tài huấn luyện doanh mới có cơ hội như vậy Bên ngoài thí luyện thất Danh tự lâm tiêu đột nhiên xuất hiện trên bài danh thí luyện thất Đồng thời lón ra kéo lên trên Xem kìa, danh tự lâm tiêu xuất hiện Có người trước tiên thấy được danh tự lâm tiêu Lúc này kêu to lên cuối cùng đã khảo hạt xong. đám người lập tức sôi trào lên. con mắt nhìn về phía thí luyện thất bài danh. ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào danh tự lâm tiêu. ở trước mắt bao người, danh tự lâm tiêu không ngừng kéo lên, nhanh chóng lọt vào trên cùng một trăm, trên cùng chín mươi, trên cùng tám mươi, trên cùng tám mươi, lâm tiêu kia quả nhiên vọt tới để tứ quan, không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết hắn và lư vân kia ai mạnh ai yếu, mọi người phát ra một hồi thanh âm sợ hãi thán phục, nhưng không đợi bọn hắn nói cho hết lời, cả đám đều lại sợ ngây người, chỉ thấy danh tự lâm tiêu đang nhanh chóng tăng lên. Sau khi lọt vào trên cùng tám mươi căn bản không có ý dừng lại Vẫn còn tăng lên Thứ bảy mươi Sáu mươi lăm vượt qua lưu vân rồi Đám người phát ra trận trận xôn xao Nguyên một đám con mắt trận tròn tròn so Ngay sau đó một hồi mồ hôi lạnh chảy ra trên người bọn hắn Bởi vì bọn hắn phát hiện bài danh của Lâm Tiêu đến tận giờ vẫn còn tăng lên. Trên cùng 50 tiến vào trên cùng 50 rồi. Không có khả năng. Trong ánh mắt ngốc trệ khó có thể tin của mọi người. Bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu một mực vọt tới trên cùng 30 lúc này mới lập lòi hai cái. Triệt để ngưng lại. Cái gì? Thứ ba mươi ba sao? Cái này, cái này. Đệ tử xâm nhập đệ lục quan huấn luyện doanh chúng ta chỉ có mình Đông Phương Nguyệt Minh. Xông đến đệ ngũ quan có ba mươi tám người. Lâm tiêu này lần thứ nhất khảo hạt không ngờ cũng đã xông đến đệ ngũ quan. Lại còn ở trên một bộ phận đệ tử. Ông trời ơi! Nói đùa gì vậy? tất cả đệ tử ở đây đều trường lớn hai mắt. miệng há hốt. trong miệng cơ hồ như có thể nhét lọt một quả trứng gà. cơ hồ nếu nói lúc đầu bọn hắn là kinh ngạc. giật mình vậy thì hiện giờ hoàn toàn giống như bị ngủ lôi oanh đỉnh vậy. lần thứ nhất thí luyện thất khảo hạt xong đến đệ ngũ quan. và danh ba mươi ba. Điều này trong lịch sử thiên tài huấn luyện doanh mấy chục năm mới sẽ xuất hiện một lần. Lần gần đây nhất còn là vào hơn 20 năm trước. Nhìn xem thứ hạng của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Biết là bao nhiêu. Cùng lúc đó tất cả đệ tử kiếp động nhìn phía qua bài danh tổng hợp trên bài danh Ngọc Biết ở một bên. Thứ sáu mươi ba. Gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất không ngờ đã vọt đến thứ sáu mươi ba. Ông trời của ta ơi! Còn may chưa tiến nhập trên cùng năm mươi, bằng không thì trái tim của ta sẽ không chịu nổi mất. Chẳng những các học viên kia, dù là tất cả nhân viên công tác của huấn luyện doanh ở đây cũng đều sợ ngây người. Nhất định là thí luyện thất xảy ra vấn đề, nếu không tiểu tử kia làm sao có thể xông đến đệ ngũ quan. Ăn gian, nhất định là ăn gian. Có đệ tử âm thầm khó có thể tin hô. Trong nội tâm tràn đầy ghen ghét và hâm mộ. Kỳ thật bọn hắn cũng biết. Thí luyện thất căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Ở bên trong cũng không có khả năng ăn gian nhưng bọn hắn lại không muốn tin tưởng mà hạ nhất minh vương cường trước khi từng có xung đột với lâm tiêu càng không ngừng lắc đầu trong nội tâm cảm thấy run rẩy không được về sau không thể đối nghi với tiểu tử này nữa còn đối nghịch với hắn đó chính là đang tìm chết hạ nhất minh và vương cường đều rõ ràng mình và lâm tiêu cũng không có bao nhiêu cường hận Đổ đấu trước kia hoàn toàn là xúc động nhất thời mà thôi Nếu như mình về sau không đối nghịch với Lâm Tiêu Lại không xuất hiện trước mặt hắn Chỉ cần Lâm Tiêu không phải loại đệ tử tâm nhãn nhỏ nhen Căn bản sẽ mặc kệ bọn hắn Nhưng nếu như lại tiếp tục đối nghịch Vậy thì sẽ thật sự kết thù rồi Một đệ tử lần đầu tiên thí luyện thất khảo hạt đã xâm nhập đệ ngũ quan. Đạt tới thứ 33. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Mặc kệ hắn trước khi có bối cảnh hay không. Từ giờ trở đi hắn chính là minh tinh trong thiên tài huấn luyện do anh. Thiên chi kêu tử của hiên Dật quận thành. Căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội được. Về sau ta phải khiêm tốn một chút Trong lòng hai người đồng thời nói thầm Có thể tiến vào thiên tài huấn luyện do anh Hạ Nhất Minh và Vương Cường hiển nhiên cũng không phải ngu ngốc Tất nhiên không có khả năng bởi vì một chút xúc động nhất thời lại đi kết thù với một yêu nghiệt như vậy Vốn bọn hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội báo thù Nhưng hiện giờ Thiên tài như vậy vẫn nên ít chọc vào mới tốt. Cốt ca e, Dưới ánh mắt nhìn đầy soi mói của mọi người. Lâm tiêu từ trong thí luyện thất chậm rãi đi ra. Ánh mắt hơn 100 học viên và nhân viên công tác đồng loạt dừng trên người Lâm tiêu. Tình huống như thế nào? Không khí hữu gì ở đây khiến Lâm tiêu không khỏi hơi chột dạ. Lâm tiêu. Chúc mừng a, Thí luyện thất bài danh 33, ngươi lần này xem như suốt đại danh rồi. Tháng thứ nhất bài danh tổng hợp trên bài danh Ngọc Biết là 63. Chập chập! Trong huấn luyện doanh chúng ta đã nhiều năm không xuất hiện qua thiên tài như ngươi rồi. Đông đạo đệ tử quen biết hoặc không quen. Nguyên một đám đều đến đây chúc mừng! Điều này lại khiến Lâm Tiêu cảm thấy lúng cúng tay chân. Lâm Tiêu là người cuối cùng khảo hạt. Kế tiếp không còn học viên mới nào khảo hạt nữa. Tự nhiên có không ít học viên cũ chủ động đi tới bắt chuyện với Lâm Tiêu. Yêu nghiệt như vậy cho dù không thể trở thành bằng hữu. Ít nhất cũng phải làm quen cái đã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 172 truyện audio được phát hành tại truyện Egypt. Chương 372 mục tiêu trên cùng 50. Mẹ nó, độ thoát cũng không thay đổi. Sau khi bọn hắn đi ra vẻ mặt đều đau khổ. Trong đại sảnh thí luyện thất lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, đám người dần dần tản đi. Lâm tiêu lúc này mới thoát khỏi đám người Lâm tiêu, ngươi thật khiến ta chấn động a. Trung niên đạo sư mang theo đám lâm tiêu đến đây khảo thí không khỏi hương phấn nói Mà kỹ hồng bọn hắn thì vẻ mặt tươi cười Về phần bọn người cổ luôn Hoa phượng tú cách đó không xa thì mặt mũi tràn đầy kến sợ Đúng Chính là kến sợ Đối mặt với thiên tài ngang cấp Đại bộ phận người còn có thể nhắc tới tranh đấu Nhưng đối mặt với thiên tài cường đại hơn mình mấy lần Vậy thì trong lòng bọn hắn cũng chỉ có kính sợ Một chỗ trong huấn luyện do anh Cái gì? Lâm tiêu sư để thí luyện thất khảo hạt vậy mà bài danh 33 Tổng bài danh 63 ha ha cực kỳ khủng khiếp a thật sự là cực kỳ khủng khiếp a thật sự là tăng thêm thể diện cho đệ tử võ điện chúng ta rồi lý giật phong bọn hắn nghe được tin tức đều kích động không thôi một lầu các nào đó sâu trong huấn luyện doanh một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ đang khoanh chân tu luyện nghe được tin tức liền mở hai mắt ra tháng thứ nhất thí luyện thức khảo hạt thứ ba mươi ba xông thẳng đến đệ ngũ quan đôi mắt thiếu nữ chấn động với tư cách là người năm đó xông đến đệ tử quan hôm nay là đệ nhất trên bài danh ngọc biết nàng biết rất rõ độ khó của lần đầu xông đến đệ tứ quan là bao nhiêu có chút ý tứ thiếu nữ lạnh lùng cười cười hàm răng khẽ hé ra Chợt lại nhắm hai mắt lại. Hôm nay Trần Húc ở trong huấn luyện đại sảnh tu luyện cũng không đi ra ngoài săn bắn cũng nhận được tin tức này. Gia hỏa cức chó này không nghĩ tới bài danh thí luyện thất của hắn lại cao như vậy. Đứng người lên. Trần Húc cắn răng. Hai đấm nắm chặt. Ngày đó sau khi bị lâm tiêu đùa cực một phen. Vốn hắn còn chuẩn bị tìm một cơ hội cho Lâm Tiêu một bài học nhưng hiện giờ thiên phú của Lâm Tiêu lại khiến hắn không khỏi có chút kiên kỵ. Hắn hiện giờ tuy rằng bài danh 47, Lâm Tiêu mới bài danh 63. Nhưng một người là học viên cũ đã ở trong huấn luyện doanh tu luyện 4 năm. Một người thì mới chỉ vừa gia nhập. Trên lệch giữa cả hai cực kỳ rõ ràng. Thứ 63, thiếu chút nữa là có thể lọt vào trên cùng 50 rồi. Trong khi mọi người vô cùng sợ hãi thán phục và cảm khái bởi bài danh của Lâm Tiêu thì chính bản thân Lâm Tiêu vừa kích động đồng thời cũng toát ra cách nghĩ mới. Vốn mục tiêu của Lâm Tiêu chỉ là trong tháng này lọt vào trên cùng 100 trên bài danh Ngọc Biết. Đây là dưới tình huống hắn không rõ lắm thiên phú của mình ở thi luyện thức. Nhưng hôm nay sau khi khảo hạt thí luyện thất, lâm tiêu như thế nào cũng không ngờ rằng tư chất của mình lại cao như vậy. Lần đầu tiên khảo hạt có thể nhảy vào đệ ngũ quan, đạt đến thứ ba mươi ba. Hiện giờ thứ hạng thí luyện thất của ta là thứ ba mươi ba. Bài danh trên bài danh Ngọc Biết cũng là sáu mươi ba. Cái này hoàn toàn là vì khi ta khảo hạt ở thạch bít màu đen thực lực không đủ. Lâm Tiêu đối với tình huống của mình rất rõ ràng. Hôm nay đã là ngày cuối cùng tháng 9. Thí luyện thất khảo hạt hắn đã hoàn toàn không có cơ hội nữa. Nhưng huấn luyện doanh cũng không hạn chế các học viên khảo hạt trước thạch bít màu đen. Chỉ cần cảm thấy thực lực của mình có chỗ tăng lên cũng có thể tiến hành khảo hạch mới. Ban đầu khi hảo hạch trước thạch bít màu đen cấp bậc của ta mới chỉ là tam chuyển trung kỳ. Hơn nữa vì bảo tồn thực lực nên ngay cả đau ý cũng không phóng xuất ra. Nhưng bây giờ, cấp bậc của ta đã từ tam chuyển trung kỳ tăng lên tới tam chuyển hậu kỳ. Thực lực đã có tăng lên thật lớn. Dưới tình huống như vậy ta cũng có thể bài danh sáu mươi ba. Chỉ cần lần nữa tiến hành khảo thí thạc biết màu đen nói không chừng ta có thể lọc vào trên cùng năm mươi cũng nên. Đến lúc đó nếu như bằng vào thực lực tam chuyển hậu kỳ của ta còn không cách nào nhảy vào trên cùng năm mươi. Vậy thì coi như là bại lộ đau ý ta cũng phải lọc vào cho bằng được. Trên cùng năm mươi a Căn cứ theo giới thiệu trên sổ tay đệ tử. Đệ tử tân tấm tháng thứ nhất nếu như có thể nhảy vào trên cùng năm mươi. Có thể ở trong thiên tài huấn luyện doanh miễn phí lựa chọn một môn bí tịch địa cấp trung giai. Hơn nữa sau khi bài danh tiến vào trên cùng năm mươi. Tháng sau thời gian tu luyện ở tu luyện thức. Trọng lực thức. Ý chí thức đều có thể đạt tới 30 canh giờ, mà lại có được 4 lần cơ hội khảo hạt thí luyện thức. Hơn nữa đệ tử bài danh trên cùng 50 huấn luyện doanh mỗi tháng sẽ cấp cho hai quả tứ phẩm nguyên khí đan. Trái lại nếu như bài danh 63, chẳng những bí tịch địa cấp trung giai biến thành địa cấp đê giai. Mỗi tháng thời gian tu luyện thất các loại cũng chỉ có 10 năm canh giờ. Thí luyện thất khảo hạt cũng chỉ có 3 lượt cơ hội. Hơn nữa mỗi tháng chỉ được cung ứng một quả tứ phẩm nguyên khí đen Bài danh 63 và trên cùng 50 mặc dù chỉ kém hơn 10 thứ tự. Nhưng tài nguyên giữa cả hai trên lệch không hề nhỏ chút nào. Trên cùng 50 này ta nhất định phải thành công. Lâm tiêu cắn răng, hai đấm nắm chặt trong ánh mắt tràn đầy hương phấn và chiến ý. Hiện giờ ta vừa mới tham gia xong thí luyện thức khảo hạt. Trạng thái cả người rất kém cỏi. Dù sao khảo hạt thạch biết màu đen tùy thời đều có thể tiến hành. Chỉ cần trước rạng sáng ngay sau tiến hành khảo thí thì cũng xem như là tháng thứ nhất. Trước đó ta phải hảo hảo điều chỉnh trạng thái một chút. Đến lúc đó mới có thể triệt để phát huy toàn bộ thực lực được. Khảo hạch thí luyện thất mặc dù chỉ là một bộ phận ý thức tiến vào hư ảo không gian của ý niệm chi thạc. Nhưng tổn thương đối với tinh thần lại khá lớn. Ý thức trải qua chém giết thảm liệt như vậy. Thân thể mặc dù không có biến hóa. Nhưng ý thức đã vô cùng mệt nhọc rồi. Hiện giờ đi thạch biết màu đen khảo thí mà nói tự nhiên không cách nào phát huy ra được thực lực chân chính của mình. Lập tức ném qua cơm trưa. Lâm tiêu một mình trở lại tu luyện thức của mình. Nhắm mắt dưỡng thần. Bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Mặc cho trong huấn luyện doanh bởi vì chuyện của hắn mà xôn xao. Nhưng bản thân Lâm Tiêu lại hồn nhiên không để ý. Triệt để đắm chìm trong tu luyện. Trong cơ thể Lâm Tiêu, nguyên lực lần lượt lưu chuyển, không ngừng tiến hành nguyên một đám chu thiên. Đồng thời đại lượng thiên địa nguyên khí ở ngoài giới cũng dưới sự chuyển hóa của Lâm Tiêu trở thành nguyên lực chuyển vận đến khắp các nơi trong thân thể Lâm Tiêu. Nguyên trì ở vùng đang điền giống như một cái thủy đàm vậy, đang không ngừng tích xúc lấy nguyên lực. Đồng thời trong đầu lâm tiêu, tinh thần lực bí pháp lưu chuyển, khôi phục lấy tinh thần và ý thức vô cùng mệt nhọc của lâm tiêu. Ước chừng 2 canh giờ sau, lâm tiêu mở hai mắt ra. Tinh thần sảng khoái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com một trăm bảy mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện chương ba trăm bảy mươi ba không đạt mục tiêu một ơn. thời gian còn sớm lại tiếp tục tu luyện một hồi lâm tiêu nhìn thời gian một chút lúc này mới vừa vặn chạng vạn tối lúc này hắn lại từ trong thương long tí xuất ra một quả tam phẩm nguyên khí đen Nuốt vào trong miệng Nguyên lực ẩn chứa trong tam phẩm nguyên khí đen rất kinh người Luyện hóa xong tam phẩm nguyên khí đen này Nguyên lực trong cơ thể ta nhất định sẽ có tăng trưởng Nói không chừng có thể khiến ta càng thêm nắm chắc tiến vào trên cùng 50 Vì nhảy vào trên cùng 50 Lâm Tiêu hiện giờ đã dùng hết mọi biện pháp rồi Thí luyện thất khảo hạt giữa trưa, khiến Lâm Tiêu gây ra động tỉnh cực lớn trong huấn luyện doanh Nhưng cả buổi chiều, Lâm Tiêu lại không xuất hiện ở huấn luyện doanh Không ai biết rõ hắn vừa mới gây ra động tỉnh cực lớn bây giờ vẫn đang ở trong phòng tu luyện tư nhân cực khổ tu luyện đây là ngày cuối cùng tháng chín cũng là ngày cuối cùng quyết định tài nguyên các học viên được hưởng vào tháng sau. Chạng vạn tối không ít học viên ra ngoài săn giết yêu thú nhau nhau từ ngoài thành trở về. lúc trở lại huấn luyện doanh các đệ tử đều theo thói quen liếc qua và danh ngọc biết ở cửa lớn huấn luyện doanh. Đồng thời cũng đã biết một màn rung động xảy ra ở thí luyện thất vào buổi trưa hôm nay. Lần này trong tân nhân thậm chí có hai người đều xâm nhập vào trên cùng một trăm. Một người trong đó còn có hạng sáu mươi ba, thật kinh người. Không thể tưởng tượng nổi. Mỗi đệ tử trở về trong lòng đều vô cùng rung động. Hôm nay là ngày cuối cùng quyết định bà gian Vô luận có tiến bộ hay không? Cơ hồ tất cả đệ tử đều tiến hành một phen khảo thí. Xem thử thành quả một tháng này của mình. Mà một ít học viên bài danh trên cùng 150. Trên cùng 100. Trên cùng 50. Trên cùng 10 thì càng dốc hết toàn lực. Các học viên không có bài danh đều điên cùng muốn mình có bài danh mà đệ tử đã có bài danh thì lại dốc sức liều mạng khiến mình không bị người khác đẩy xuống dù sao trên cùng năm mươi và năm mươi mốt cả hai chỉ chênh lệch một thứ hạng nhưng chỉ một chút này lại khiến tài nguyên bọn hắn được hưởng tháng sau hoàn toàn cách biệt trên cùng một trăm và một trăm linh một cũng vậy một trăm năm mươi và một trăm năm mươi mốt cũng không khác gì Học viên vào thời khắc này chính là lúc điên cuồng nhất. Thời gian tiếp cận 10 giờ tối. Đệ tử nên trở về đều đã trở về. Đệ tử nên tiến hành khảo thí cũng đều đã khảo thí xong. Đến lúc này, bà danh trên bà danh Ngọc biết có lẽ sẽ không có gì thay đổi nữa. Lầu các đám đệ tử Tân Vệ Thành Kỷ Hồng đang ở Đại môn phòng tu luyện nào đó bên dưới đột nhiên mở ra Lâm tiêu mặc vỏ bào màu đen từ đó đi ra Lúc này trời sắc sớm đã lâm vào bóng tối Bầu trời đêm đen kịt. Nhưng ở bên đường huấn luyện doanh dưới sự chiếu rọi của đại lượng nguyên lực linh đăng Trong toàn bộ huấn luyện doanh đều sáng rực Đến lúc rồi Hiện giờ đã là mười giờ đêm có tu luyện nữa thì thực lực của ta cũng không thay đổi gì đã đến lúc đi thạch bích màu đen khảo nghiệm rồi có thể tiến vào trên cùng năm mươi hay không phải xem vào lúc này rồi tinh thần lâm tiêu vô cùng phấn chấn bên hôm trang bị chiến đao chậm rãi đi về phía thạch bích màu đen ở cửa ra vào thiên tài huấn luyện doanh ở đại môn thiên tài huấn luyện doanh Không ít các thành viên đến từ thế lực khác nhau bên ngoài đều nhau nhau đi đến đại môn huấn luyện Doan. Thu thập lấy bài danh trên bài danh Ngọc Biết. Vào lúc này mỗi tháng, tất cả thế lực lớn trong hiên dật quận đều sẽ chú ý đến bài danh này. Đặc biệt là tháng 9 khi có đệ tử mới tấn cấp, càng khiến các thế lực lớn cực kỳ chú ý. Mà thứ tự lâm tiêu đã dẫn phát rung động cực lớn vào lúc chiều đã truyền đến tất cả thế lực lớn tại hiên vật quận thành. Đã dẫn phát một hồi oanh động. Ồ, bên kia tự hồ có một đệ tử. Bà danh Ngọc Bích ở Đại Mon huấn luyện Doan. Mà thạch Bích màu đen lại ở trong một chút. Nhân viên giám thị của các thế lực lớn ở bên ngoài nhàm chán ghi chép thì bỗng thấy một bóng người đi đến chỗ Ngọc Biết ở cách đó không xa. Đã trễ vậy rồi không ngờ còn đệ tử đến đây. Không phải là đến thạch biếc màu đen khảo thí đấy chứ. Có người không khỏi hiếu kỳ nói. Hôm nay là ngày cuối cùng tháng 9. Cũng là ngày cuối cùng xác định bài danh. Lúc trạng vạn tối có không ít đệ tử đều đến thạch biết màu đen khảo thí thực lực Bọn hắn ở bên ngoài không biết đã thấy qua bao nhiêu lần rồi Nhưng dựa theo quy củ Bình thường sau 8 giờ tối trên cơ bản cũng không có đệ tử tới khảo thí nữa Dù sao muốn khảo thí đã sớm khảo thí xong Đối với võ giả mà nói trừ phi có đột phá nào đó Nếu không mấy canh giờ tu luyện đối với thực lực căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Húng chi hiện giờ đã 10 giờ rồi. Cách tháng sau chỉ còn 2 giờ ngắn ngủi. Đã trễ thế như vậy rồi mà vẫn còn đệ tử tới chỗ thạch bít màu đen khảo thí. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Chỉ thấy bóng người kia sau khi đi đến cửa ra và huấn luyện doanh liền trực tiếp đi về phía thạch bít màu đen ở một bên. Đúng là đến khảo thí. Một vỏ giả nhịn cười không được. Tên này rõ ràng muộn vậy mới đến khảo thí là không có tự tin sợ bị người nhìn vào hay là có nguyên nhân gì khác. Hừ không được làm ầm. Đột nhiên. Một võ giả ở một bên sau khi thấy bóng người đi đến kia đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Con mắt lập tức trừng tròn son. Đôi tay vì khẩn trương thậm chí có chút run rẩy. Lão la, ngươi khẩn trương vậy làm gì? Đệ tử kia hình như là lâm tiêu. Cái gì? Lâm tiêu. Võ giả còn lại ở chung quanh đều khẽ giật mình. Thật đúng là lâm tiêu. Với tư cách là đệ tử oanh động nhất huấn luyện doanh hôm nay, tư liệu của Lâm Tiêu đã sớm được các nhân viên tình báo như bọn hắn nhận được. Trong đó tự nhiên có cả dung mạo bộ dáng của Lâm Tiêu. Trời ạ, đã trễ như thế hắn còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ, tất cả võ giả giám thị bài danh Ngọc Biết bên ngoài huấn luyện doanh đều trở nên kích động? Nguyên một đám trường lớn hai mắt nhìn qua bên trong Đồng thời ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến bài danh trên bài danh Ngọc Biết Theo bản năng, bọn hắn cảm giác được tối nay sẽ có chuyện lớn phát sinh Trong huấn luyện doanh ngoài trừ đệ tử ra Võ giả bên ngoài không có phê chuẩn căn bản không thể tiến vào Những võ giả các thế lực lớn giám thị bà Danh Ngọc biết đều xuyên thấu qua lan can huấn luyện doanh nhìn vào bên trong. Hô! Chỗ thạch bít màu đen trên cùng một trăm, lâm tiêu hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức đến mức tốt nhất. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch bít màu đen cách đó không xa. Thành hay vậy, ngay trong một lần này rồi. Ánh mắt lâm tiêu đột nhiên trở nên ác liệt, hai chân đạp mạnh trên mặt đất một cái. Điện quan phi thể Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Một trăm bảy mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương ba trăm bảy mươi bốn không đạt mục tiêu hai. Thân ảnh Lâm Tiêu mơ hồ như một đạo tàn ảnh màu đen. Lập tức nhảy vào vào vi ưu áp của thạch biết màu đen. Một cổ ưu áp cường đại và đáng sợ đánh úp lại. Hung hăng trùng kích lên tinh thần Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu lại hoàn toàn không để ý đến. Hiện giờ tinh thần lực của hắn đã sớm đạt đến tam phẩm chút uy áp đó đối với hắn chẳng khác gì gãi ngứa cả. thật nhanh, rất nhiều võ giả bên ngoài huấn luyện doanh đều sợ ngây người. cơ hồ trong chốc lát, lâm tiêu đã xông qua khoảng cách trăm thước đi tới trước thạch biếc màu đen. lên, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thân hình lâm tiêu lập tức phóng lên cao. mười mét, mười lăm mét, hai mươi mét. Lâm tiêu giống như hỏa tiễn lên không. Trong chớp mắt liền đi tới độ cao 20 mét nửa tháng trước hắn nhảy lên. Đó là thành tích của hắn lúc trước. Hôm nay trải qua nửa tháng tu luyện. Thực lực lâm tiêu đã có tăng tiến rất lớn.